Các bạn đang nghe tại của 13 Thì nàng có thể đẻ ra đứa con bằng tuổi Khang thật Nàng đã bàn tính rất kỹ với Khang Và hai người đều đồng ý rằng sớm muộn gì Hoàng Tiến cũng biết Mà dù Hoàng Tiến không biết thì Hồng cũng sẽ cho chồng biết bằng cách này hay cách khác Bởi dù có muốn giấu mãi cũng không được Mấy hôm nay Hồng đã bàn tính với Khang Và thấy đã đến lúc nàng cần công khai xuất hiện với Khang trước đám đông Không thể cứ lén lút mãi trong bóng tối như thế này Từ thâm sâu Hồng vẫn tin chắc một điều rằng Chuyện tình của nàng với Khang Là một chuyện tình chân chính Không có gì phải bận tâm Yêu nhau ai tính tuổi bao giờ Xã hội này chẳng có một thứ quy luật nào trói buộc tình cảm Cái đích cuối cùng vẫn là hạnh phúc cá nhân mà thôi Cho nên việc nàng yêu Khang Cũng bình thường như bất cứ cặp tình nhân nào cả Huống chi trong vụ này Hoàng Tiến là kẻ có lỗi Chứ không phải là nàng Chỉ có một điều Hồng Ngạc Nhiên là lần đầu tiên trong đời Hoàng Tiến dám gọi nàng bằng mày, nghe lạ tai quá. Nàng điềm tĩnh bảo Hoàng Tiến, giữa tôi với anh, ai đáng xấu hổ hơn? Bây giờ anh soi gương nhìn lại con người thật của anh xem anh có đủ tư cách mắng tôi hay không? Gần 100.000 đô anh ôm về Việt Nam để đầu tư, đâu hết rồi? Anh dâng cho con Mỹ đào, anh mua nhà cho nó ở quận Ba Đình Lập Tổ Uyên Ương, anh mua xe hơi cho nó, anh sắm nữ trang cho nó. Rồi bây giờ anh coi kìa, trắng tay anh quay về với tôi chứ gì? Đến lượt Hoàng Tiến sững sờ ngạc nhiên. Lúc nãy hỏi về Khang thì Hồng chối quanh, bây giờ bỗng đổi thái độ rất điềm tĩnh. Hóa ra Hồng đã nắm được tẩy tội tệ của Hoàng Tiến, khiến Hồng tự thấy dám ngang nhiên khiêu khích và lấn át cả Hoàng Tiến. Ông choáng váng ngồi phịch xuống. Và Hải Hồng tự hỏi Làm sao Hồng biết hết những chuyện bí mật này Ai cung cấp nguồn tin Tuy vậy Ông cũng gắng gượng cãi lại một cách yếu ớt Chỉ đoán giả đoán non Làm ăn thì cũng có khi Khi, khi may khi rủi chứ, chứ, chứ đem tiền cho ai Cái đó có bằng chứng tôi mới nói Anh đừng có cãi vô ích Anh ngu thì anh dáng anh chịu Thả một bắt bóng Để rồi xem ai khổ Rồi nàng lui về dĩ vãng tố khổ thêm Cái ngày mà mẹ con tôi chưa qua đó, anh sống với những ai? Anh tưởng là tôi không biết hả? Tôi dành dụng, tôi vay mượn cho anh vượt biên, qua đến Mỹ, anh lấy vợ khác. Còn nhớ cho đến mẹ, đến con tôi nữa không? Đói khổ ở trong nước. Nhưng mà thôi chuyện cũ, tôi bỏ qua. Tôi tưởng anh là người khác, bởi vì dù sao, anh cũng mạng gốc là nhà giáo. Tôi không ngờ anh dối trá đủ điều hết. Hoàng Tiến phản công lại, nhưng không gọi Hồng bằng mày nữa, bởi ông biết mình đang mất thế chủ động. Ông nói Cô thì có tử tế gì Tôi vừa đi khỏi cô đã mê ngay thằng con nít mấy mấy tuổi Không biết nhục Câu này Hoàng Tiến nói đại Vì thật sự cho đến giờ này Ông vẫn tưởng Hồng và Khang chỉ mới gian xíu Từ khoảng 2 năm nay Hồng không bận tâm đến lời kết án của chồng Tiếp tục nói cho hết ý Lúc nào anh cũng cho là mình là người khôn ngoan Hóa ra lừa người ngoài không đủ khả năng Quay về lừa vợ lừa con Ôm tiền đi dân cho gái Hoàng Thiêm đau nhói vì Hồng cứ khơi mãi vết thương trong lòng ông. Dù vậy, ông vẫn phải chế: "Đừng có nói nào. Đầu tư không may thì thất bại, lại gặp cái lũ công an ăn chặn cho nên mất tiền chứ dâng cho Chỉ giỏi nghe tin đồn láo lếu." "Chẳng có tin đồn gì láo lếu hết đó. Đàn em thân tín của ông là, là ông cổn kia ông khai hết từ lâu mà tôi không thèm nói vào cái mặt anh. Đầu tư vào túi con bĩ đảo bao nhiêu cho nó đủ?" Hai năm nay anh đi đi về về, Nói dối tôi là mở, nhà máy nước đá rồi mở nông trại nuôi bò giống, Hóa ra là nuôi cái gì, Nuôi vợ bé chứ nuôi cái gì, Tôi là tôi lờ đi cả năm nay rồi, Tôi tưởng là anh đi luôn mới phải chứ, Không ngờ lại còn dám phát cái mặt về đây, Hạch sách tôi đủ điều. Hoàng Tiến vẫn cố nói cứng, Dù hết sức đối lý, Bởi chính miệng cổn, Đã thành khẩn khai báo hết, Còn chối làm sao được, Ông nắm chặt bàn tay, Nhín răng đấm mạnh xuống nệm ghế, vì không ngờ V Lại là kẻ nội thủ Mà điều này thì Hồng nói thật Một dạo Hoàng Tiến vắng nhà khá lâu Cổn đã tưởng rằng có thể chinh phục được Hồng Để thay thế bà vợ vừa khăn gói ra đi Cho nên gã mở cả một chiến dịch tấn công Hoàng Tiến Kể ra vanh vách những uẩn khúc tình cảm Mà trong lúc bồng bột Hoàng Tiến cũng đã tâm sự với Cổn Thậm chí Cổn còn lén lấy cả bức hình chụp Hoàng Tiến Ngồi trên bãi biển Vũng tàu Phơi cái bụng phệ ra bên cạnh Mỹ Đào để làm bằng chứng cho Hồng thấy những điều gã nói hoàn toàn đúng sự thật. Rồi sau khi đã tố khổ đàn anh cạn tàu giáo máng và biết chắc rằng Hồng rất sao xuyến, cổn mới trấn an bằng giọng nhân nghĩa bà Tú đễ. "Theo tôi thì anh Tiến chẳng có tình ý gì với con nhỏ đâu, chẳng qua vì cần móc nối để kiếm đường làm ăn thôi." Căn nhà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net